Chương tám trăm bảy mươi ba chấp niệm kiếp trước hắn cùng nàng trong sa mạc hỏa diễm huyễn điểu nhìn qua chiến thuyền biến mất ở bầu trời phương xa mới thở phào nhẹ nhõm lại đem vũ khí chế tạo thành chiến thuyền thế lực của bọn hắn là ở đại dương sao đại dương ở thế giới này hẳn là sẽ rất bao la lúc nào đó rảnh rỗi thì tới đó đi dạo đến giữa trưa Rốt cuộc, Khương Phàm cũng hoàn thành biến đổi, trái tim khai phách ra huyết hải chiếm cứ, mênh mông khí tức sinh mệnh bản thân đầu tiên xếp bằng ở trong huyết hải, giống Khương Phàm như đúc, thật giống như đã dựng dục ra một hắn mới, linh nguyên trong khí hải trở nên mơ hồ, sinh ra giao hòa vi diệu với linh hồn, hỏa diễm huyễn điểu rơi xuống trước mặt Khương Phàm, cảm giác gì? Có cảm giác ta là yêu. Khương Phàm cười nói, Linh Nguyên bắt đầu giao hòa cùng Linh. Hồn, mang ý nghĩa hắn thật sắp biến thành yêu. Hắc hắc, giai đoạn Linh Hồn cứ như vậy, chờ vượt qua sinh tử cảnh, người sẽ trở về bản thân chân chính, sau đó tự do chuyển hóa giữa con. Người và yêu thú, người hiểu rõ cũng không ít nhì. Đúng thế, điều gia ta rất bác học, tại thời điểm Vĩnh hằng Thánh Sơn không có mở ra. Đám người lan nặc kia đều lịch luyện trong rừng rậm. Nó thường xuyên vụng trộm đi theo gần đó nhìn lén, nghe lén. Chính là đợi vào lúc này, nó và bọn người lan nặc quen thuộc, chỉ là còn không có trở thành bằng hữu, đã biến thành kẻ địch. Đi thôi, về thánh địa, Khương Phàm dùng sức nắm chặt nắm đấm lại. Trận đột phá này qua đáng giá, xuất hiện tinh huyết kim hoàng. Đại diệu Thiên Kinh tới gần tứ trọng thiên, năng lực khôi phục tăng cường hơn rất nhiều, biến đổi linh văn trở thành trí tôn thánh văn, còn thành công lắng động bản thân đầu tiên có thể tại thời khắc tất yếu hiện ra sức chiến đấu gấp hai lần. hỏa Diễm Huyễn Điểu lại cười hắc hắc, từ nơi này đến vô hồi thánh địa các ngươi hẳn là có đến mấy chục vạn dặm, khoảng năm mươi vạn dặm. Chúng ta từ Tây Bộ chạy đến Bắc Bộ là hơn ngàn dặm, dùng hơn một tháng. 50 vạn dặm này, chỉ sợ phải mất 3 tháng. Ngươi muốn nói cái gì? Đi dạo khắp nơi thôi. Vô hồi thánh địa có một nơi chơi rất vui. Tên Vương quốc Hắc Ám, ta mang ngươi tới đó đi dạo. Phải trong vòng nửa tháng ta phải trở về báo bình an. Đường đường là một nam tử, nhớ nhà như thế. Chỉ nửa tháng, không phải vậy chính ta đi vòng vo, nếu như đụng phải nam tử thích hợp hơn. Người phải mất đi ta, Khương Phàm giờ khóc giờ cười. Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía nam, đụng phải chỗ chơi tốt liền dừng lại. Ha ha, tốt tốt tốt, hỏa diễm huyễn điều không có yêu cầu cao. Khác, nó chính là muốn tranh thủ thời gian tìm chỗ như thành thị, cảm nhận khói lửa thế giới bên ngoài một chút. Xác định nó đã thật rời khỏi không gian nhỏ bé kia Khương Phàm lấy áo bào Trắng đan sư trong thanh đồng tiểu tháp ra Khoác lên người Đắp lên áo choàng. Người trở ta Xuất phát Người thay bộ y phục này làm gì Nhìn có khác gì đâu Thế giới loài người tôn trọng luyện đan sư Ta mặc như thế sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức Nhớ kỹ Chúng ta chỉ tham quan Không gây chuyện, Khương phàm rơi xuống. Trên thân tặc điểu, ngồi xếp bằng minh tưởng, tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền trong đầu, 10 ngày sau. Hoa, wow, đây là thành thị sao? Thật là đồ sổ, những nơi khác đều là thành thị xây ở trong rừng rậm. Đây là rừng rậm xây ở trong thành thị, tặc điểu kích động hô to, hai con mắt đều nhấc lên hòa. Diễm, Khương phàm thức tỉnh. Đứng dậy ngắm nhìn thành thị phía trước, phạm vi quá lớn, những con sông răng khắp nơi, dãy núi chập trùng, núi lớn kình thiên, kiến trúc thành thị cơ hồ bao phủ ở. Trong đó, nếu như không phải bên ngoài là tường thành bao la hùng vĩ to lớn vây quanh, rất khó xác định được đó chính là tòa thành thị. Đại thủ bút, tường thành này cao khoảng ngàn mét đi. Vòng ra một mảnh lớn như vậy. Phải xây bao nhiêu năm mới xong chứ? Người nhìn pho tượng phía sau tường thành kia đi, cao hơn tường thành nhiều như vậy, hẳn là khoảng hai ngàn mét đi. Bọn chúng tay trái nâng thuẫn, tay phải cầm mâu, khi thế thật là mạnh. Giống như là người khổng lồ còn sống chấn thủ tường thành, bảo vệ Sơn Hà. Một, hai, ba, bao nhiêu cái, đếm được không? Mỗi tòa còn cách mấy vạn mét đi. Vòng quanh tường thành một vòng thì phải có bao nhiêu tòa. Người nhìn những con sông kia xem, răng kháp, nơi, xuyên qua toàn bộ rừng mưa. Không, tại thành, tặc điều kích động la to, loại quy mô thành thị mênh mông rộng rãi này thật sự là quá rung động. Nơi này là cổ hoa hoàng thành, trên khuôn mặt lãnh tuấn của Khương phàm Lộ ra thần tình phức tạp, cổ hoa ơi cổ hoa. Ta còn nhớ rõ ngươi, một mực khắc ở trong trí nhớ kiếp trước. Nơi này là hoàng thành, xung quanh không có gặp thành phố lớn gì nhỉ. của hoa hoàng triều đã từng là chí tôn hoàng triều, hưởng địa vị hoàng tộc. Sau khi gặp phải kịch biến, chỉ còn một tòa hoàng thành. Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng bình ổn phát triển, lại lần nữa quật khởi, lấy một phần vùng đất, tôn vị hoàng tộc. Ngươi, không phải không hiểu rõ phương Bắc sao, làm sao ngươi biết nơi này? Ta vẫn hơi hiểu biết đối với hoàng tộc, thánh địa, hoàng tộc khác nhau ở chỗ nào. Thánh địa là tồn tại đặc thù ở các nơi trên đại lục, bọn họ giữ vững trung lập tuyệt đối, phụ trách bảo vệ dân chúng. Tại thời điểm phát sinh đại nạn, hoặc có thể là thời điểm hoàng tộc bộc phát chiến tranh, bọn hắn phải đem hết khả năng. Bảo vệ con dân bên trong địa vực. Hoàng tộc thì là thế lực cường. Tại nhất đại lục, bọn hắn vượt lên trên chúng sinh, có lực thống ngự cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối tại một phương thực. Bọn hắn hưởng dụng tài nguyên quý giá nhất trên thế giới, cũng hưởng thụ lấy địa vị cao nhất trên thế giới. Hoàng tộc chính là mạnh nhất rồi, có được thực lực siêu việt hơn thánh địa, chính là hoàng tộc. Nhưng trong hoàng tộc còn có cường đại hơn, bọn hắn có thể đăng lâm chiến trường bách tộc, có thể truy đuổi tài nguyên càng mạnh. Bọn hắn được xưng là thiên khải hoàng đạo, thế giới bên, ngoài quả nhiên bao la nha, chúng ta đi thôi, lách qua nơi này.